Cuốn sách Quý Cô Thịnh vượng Khi Phụ Nữ Tư Duy Đúng Vẻ Tiền Tác giả Fiona Furis do Maneki Kozic Phần 3 Sống Như Một Tỷ Phú và Cảm Thấy sung Túc Mỗi Ngày giờ là phần vui vẻ rồi đây, tiết kiệm không phải là không vui nếu chúng ta tìm ra cách để thưởng thức cuộc sống xa xỉ mà không phải chi nhiều tiền thì vui hơn nhiều chứ sao. Tôi thích nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ để cảm thấy giàu có ngày lập tức, dù đó vẫn là cuộc sống thường nhật của tôi thôi. Chìa khóa khiến tôi thấy vui vẻ với việc phải chuyển phần lớn khoản thu nhập ít ỏi của mình vào tài khoản tiết kiệm. Về sau là cho khoản vay thế chấp, chính là nuôi dưỡng cảm giác trù phú mỗi ngày. Có rất nhiều cách để thấy mình sung túc và tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài phương thức yêu thích trong trường này. Một điều quan trọng khác đó là cảm giác hạnh phúc và hào hứng về những thứ tốt đẹp mà bạn đang hướng đến. Bạn có thể tạo ra sự giàu có cho bản thân và gia đình khi tư duy theo cách này và hy sinh một số nhu cầu. Thế nhưng, điều kỳ diệu là khi bạn tìm thấy niềm vui trong quá trình này, bạn sẽ không còn cảm giác mình đang phải hy sinh nữa. Thực hiện tất cả những thứ khiến bạn vui vẻ là một điều vô cùng quan trọng, bởi chúng gieo trong lòng bạn cảm xúc muốn tạo ra chúng khi có nhiều tiền hơn. Bằng cách trải nghiệm những cảm xúc này ngay bây giờ, bạn sẽ không chỉ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn mà bạn cũng đang dần làm quen với việc nâng cấp chính mình. Đừng đợi giàu rồi mới vui Rất nhiều người trong số chúng ta Bao gồm cả tôi ở thì quá khứ Nghĩ rằng Một ngày nào đó khi mình giàu có hơn Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo Mình sẽ không còn bất cứ vấn đề nào nữa Bởi mình đã có đủ tiền để làm mọi điều muốn rồi mà Và khi tôi đã trở nên giàu có hơn, bạn cũng thế, mỗi lần bạn được tăng lương hay trả nợ xong, bạn cũng giàu có hơn. Tiền bạc lại cứ bay biến đi đâu và tôi cảm thấy y như cũ. Vấn đề không nằm ở số tiền, vấn đề nằm ở việc bạn đã quen nhìn nhận mọi thứ theo một chiều hướng nhất định. Vậy nên thật khó có một ngày bạn thức giấc, cảm thấy thật tuyệt vời và nói rằng hôm nay mình thật giàu có. Bài bỗng dưng nhận được 1 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng, chưa phi bàn trúng số mà điều này phải năm thì mới họa mới xảy ra và nếu bạn thắng thật thì khả năng nếu này xem ra vẫn khó tin lắm. Thực ra, tất cả chúng ta đều có thể thức dậy mỗi sáng và hét lên rằng hôm nay mình thật là giàu có, chỉ đơn giản vì chúng ta thực sự như vậy. Ở đây lại là chủ đề cho một chương khác. Dẫu vậy, nó vẫn chứng minh được rằng ta có thể tự quyết định ta là người giàu có hay không và cứ xử như thể ta đã có được những thứ mình khao khát. Thế rồi, khi chúng ta thực sự hiểu rõ trái tim mình khao khát, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận chúng. Hãy lấy chiếc xe hơi của bạn làm ví dụ nhém. Thử tưởng tượng bạn phải lái chiếc xe cũ mềm của mình đi khắp nơi và mơ màng nghĩ về cái ngày bạn mua được chiếc xe mới có nhập khẩu từ châu Âu. Bây giờ bạn đang tiết kiệm và sắp chạm đến cái ngày ấy rồi, chẳng còn bao xa nữa đâu. Tuy nhiên, bạn lại đang không đối xử tử tế với chiếc xe hiện tại, bạn nghĩ nó không đáng mất công đem đi bảo dưỡng định kỳ, bạn không rửa xe sạch sẽ và trong xe thì toàn chất đồ linh tinh. Nhưng bạn biết rằng khi sắm được chiếc xe mơ ước, bạn sẽ nâng niu chiếc xe ấy hết mực. Bạn hiểu ý tôi đang muốn nói gì chứ khi cuối cùng cũng mua được một chiếc xe đời mới nhập khẩu từ châu Âu. Thực ra bạn cũng chẳng giữ thói quen chăm chút nó được lâu đâu rồi bạn sẽ quên mấy món đồ lặt vặt ở phía sau và ngay tiếp theo bạn vẫn để nguyên chúng ở đấy khi lái xe đi làm. Vào buổi tối khi lấy mấy món đồ lặt vặt vừa mua ra coi xem, một quà cà chua lăn ra khỏi túi và rơi xuống gầm ghế nhưng bạn không hề biết đến. Mùi lạ bốc lên khi quả cà chùa thôi sữa xà tấm thảm dưới ghế ngồi. Nhưng hiển nhiên bạn không thể phát hiện ra thứ gì. Vậy nên bạn chẳng nghĩ ngợi về nó nữa và cuối cùng thứ mùi kia cũng biến mất. Bạn không làm sạch hoặc lau bụi cho nội thất bên trong xem. Cơ kính bám đầy bụi và lớp sơn xe chỉ được cột sửa khi trời mưa. Chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ lại cảm thấy chán chiếc xe này giống như với chiếc xe cũ trước đây. Vậy giờ hãy thử hình dung nếu bạn coi chiếc xe cà tràng cũ kỹ đang có như một chiếc xe mơ ước thì sao? Bạn sẽ không còn để đồ mua sắm, túi đi tập và rác chất chồng trong xe mỗi ngày. Bạn lau chùi nó thường xuyên và không quên cho xe đi bảo dưỡng. Kể từ đó, bạn sẽ có được những thói quen tốt để áp dụng khi sở hữu xe mới. Kết quả cuối cùng là bạn sẽ thấy chiếc xe cũ của mình thật tuyệt vời và bạn háo hức một ngày nào đó đón chào chiếc xe mới tình của mình. Sử dụng những món đồ tốt. Vì sao bạn không muốn sử dụng hết những tài sản tốt nhất của mình ngay từ bây giờ? Chúng ta thường có tâm lý của đề dành nhưng sao ta không thử sống chọn ngày hôm nay như thể nó là ngày cuối cùng? Tận hưởng hết thầy những thứ tuyệt vời mà bạn có. Bạn đâu thể biết trước được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Thầy vì đề dành những thứ chất lượng cho một ngày nào đó, hay chỉ dùng cho khách ghé thăm, hãy sử dụng chúng ngay bây giờ. Bạn có cốc nến thơm đắt đỏ trong tặng nhân ngày sinh nhật, hãy đốt lên ngày hôm nay. Những mẫu thử nước hoa cao cấp bạn được tăng ở quẩy mỹ phẩm, sao về để dành cho chuyến du lịch tiếp theo cây chứ, hãy sức nó lên vào đêm nay và tận hưởng chúng. Có rất nhiều ví dụ tương tự như thế trong nhà bạn cũng như ở nhà của tôi. Ngay cả hiện tại, khi tôi đã thực hành điều này hàng chục năm trời, vẫn có những thứ tôi cố dùng dù không cần phải làm vậy. Tại sao tôi lại giữ cốc cà phê cũ kỹ đã bị phai mờ, ố vàng này? Nó đâu có đặc biệt đến vậy, trong khi tôi có bộ tách xinh xắn hiếm khi dùng cơ chứm. Khi sử dụng những thứ chất lượng nhất, dù đó là chiếc cốc thủy tinh, bộ dao kéo bạc và bát đĩa đáng yêu, đôi giày đắt đỏ, nhưng bạn mua được với giá giảm 50% và chai nước hòa Pháp thì bạn đang đắm chìm trong sự xa hoa mà bạn xứng đáng. Nếu bạn thấy những thứ đó không phù hợp để mình sử dụng, hãy tự hỏi vì sao. Thường là do phụ nữ chúng ta có tâm lý cho rằng nên hy sinh nhu cầu của bản thân. Cho điều gì nhỉ, tôi cũng không rõ nữa, nhưng mẹ tôi hay gọi đó là hội chứng hy sinh nhường nhịn. Nếu bạn thấy phiền lòng với một món đồ bị hỏng hay dính bẩn, hãy thử cách trên và tạm biệt nó. Tại sao bạn lại mua một món đồ mà không bao giờ dùng cơ chứm? Tôi biết việc này rất khó khăn, nhưng khi bạn thực sự đưa ra quyết định thì sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra cả đâu. Thật nhẹ nhõm biết bao. Và lợi như một chiếc cốc thủy tinh có bị rơi vỡ thì ít nhất nó cũng sống một cuộc đời trọn vẹn rồi. Để những món đồ xinh đẹp ở quanh bạn Khi tôi nghĩ về ngôi nhà trong mơ của cuộc, cuộc sống trong mơ, nó không chỉ được trang trí sang trọng mà còn phải gọn gàng và sạch sẽ, với những điểm nhấn xinh đẹp từ bó hoa tươi vừa được cắt từ vườn hay trong sách tranh bóng bẩy. Điều này có thể được tái tạo dễ dàng và bạn không cần tốn một xu nào cả. Bạn có thể cắt một vài bông hoa hoặc thậm chí đơn giản là một vài nhánh lái nhỏ rồi đặt vào chiếc lọ xinh xắn, lấy ra một vài cuốn sách từ giá và trang trí trên bàn cùng một cốc nến, vò sò hoặc quả thông tùy theo từng mùa. Khách sạn năm sao tôi yêu thích có mùi hương hoa tươi mát tòa khắp sảnh đi lại, nó thực sự tuyệt vời, tôi đã tìm ra được đây là hương bạch trà và gừng. Để tái tạo cảm giác này tại ngôi nhà của chính mình, vào những ngày ở nhà, tôi thường thắp nến hoặc tinh dầu thơm và mở toàn bộ cửa sổ trong khoảng vài giờ. Với tôi, không khí trong lành cộng thêm hương thơm dễ chịu trong nhà bằng sự sang trọng. Điều mà ngôi nhà trong mơ của tôi nhất thiết phải có chính là sự gọn gàng, thoáng mát và chỉ có những đồ dùng cần thiết, chất lượng cao. Suy nghĩ này được truyền cảm hứng bởi các khách sạn năm sao và những ngôi nhà lung linh tôi bắt gặp trên mạng và yếu tố chất lượng cao mà tôi vừa nhắc đến không nhất thiết phải đi liền với giá thành cao. Tôi có những món đồ rất đẹp mua từ cửa hàng đồ cũ, chẳng hạn như chiếc đèn giá 20 đô, cái tủ gỗ cũ mua từ cửa hàng từ thiện giá 30 đô dùng để đựng đĩa DVD. Đừng bỏ qua các cửa hàng từ thiện, thực ra đó chính là một cuộc chơi xổ số thú vị đấy, bởi bạn không biết được mình sẽ tìm thấy thứ gì ở trong này. Thêm vào đó, bạn đang góp phần ủng hộ người khác nữa. Tôi có một vài bức tranh đóng khung yêu thích từ khi còn nhỏ và một số khác do các thành viên trong gia đình tôi vẽ. Tôi có vài chiếc vỏ gối tự tay làm với chi phí rất rẻ, chỉ mất một chút thời gian và sáng tạo mà thôi. Hãy điểm tô ngôi nhà với phong cách và màu sắc bạn yêu thích, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Hãy truyền cảm hứng cho chính mình mỗi ngày bằng cách tìm tòi, suy nghĩ, theo dõi các tài khoản xã hội thú vị, những cuốn sách bạn yêu thích và rồi bạn sẽ tạo ra phong cách thẩm mỹ đặc trưng cho không gian quanh mình. Chỉ giữ lại trong nhà những món đồ mà bạn vẫn sẽ dùng ở tương lai Khi dọn dẹp phòng này đến phòng khác, bạn sẽ gặp khó khăn khi phải quyết định xem có nên quyên góp hoặc vứt bỏ những món đồ mà bạn không ghét nhưng cũng chẳng còn công dụng gì nữa với bạn. Đó là những món đồ tôi thấy khó bỏ đi nhất. Tôi bắt tay vào thử nghiệm một vài khu vực bằng cách lôi mọi thứ ra cho dù đó là tủ quần áo, góc làm việc ở nhà, góc trang điểm hay quầy bếp. Sau đó chỉ đặt lại những thứ tôi hình dung sẽ có mặt trong tổ ấm của mình. Mọi thứ trông khác hẳn, cực kỳ tuyệt. Thực hiện việc này có thể mất rất nhiều thời gian, vậy nên bạn phải dành ra một buổi để xử lý một khu vực. Tôi nhận ra rằng việc dọn dẹp không tốn quá nhiều công sức nếu bản thân được khơi gợi cảm hứng. Chẳng hạn như bởi một đoạn trong sách, bình luận của ai đó về cảm giác thư thái, dễ chịu có được từ việc dọn dẹp phòng ngủ của họ, hay một bài đăng trên Instagram tôi được tiếp thêm năng lượng hào hứng, chẳng hề mệt mỏi khi dọn dẹp một khu vực bừa bộn nào đó và đưa ra quyết định loại bỏ đồ đạc rất nhanh chóng. Nếu bạn muốn cảm thấy sang trọng, đắt giá, đừng nâng niu, thì cuộc sống của bạn đừng bao giờ có chỗ trống cho những đồ vật như trang phục khiến bạn trông ngớ ngẩn, những món quà khiến bạn thấy khó chịu, những cuốn sách bạn không đọc nhưng vẫn giữ lại bởi có cảm giác nên làm thế. Đồ dùng nhà bếp trông có vẻ tuyệt, nhưng thực chất công cuộc vệ sinh chúng sau khi dùng thật quá gian nan. Hộp nhựa, hộp đựng giày, những túi mua sắm xinh xắn và những vật dụng khác mà bạn giữ lại để đựng đồ. Những đồ trang điểm không phù hợp với màu da của bạn mà màu da của chúng ta thì đâu có thay đổi phải không? Những đôi giày chật ních Những món đồ thủ công giang dở bởi bạn bỗng mất hứng hay bọn trẻ giờ đã lớn. Tôi thường thấy chúng ở các cửa hàng từ thiện, ai đó sẽ thích hoàn thiện chung đấy, vậy nên không cần phải ai náy đâu. Tôi chắc chắn bạn sẽ có riêng một danh sách những món đồ không có chỗ trong cuộc sống năm sao của bản thân. Khi dọn dẹp đồ đạc, hãy hỏi chính mình, liệu mình của tương lai, quý cô sống trong ngôi nhà xinh đẹp ấy có dùng món đồ này không? Rồi thì hãy tự hỏi rằng phiên bản mơ ước của mình có giữ cái áo đã bị sờn và không còn hợp lắm này trong tủ không nhỉ? Chưa kể, ống tay còn hơi chật nữa chứ. Không, hẳn nhiên là cô ấy không giữ rồi. Hình dung mọi thứ theo cách này giúp bạn nhanh chóng dễ dàng biết được món đồ nào thuộc về cuộc sống mơ ước, món đồ nào thì không. Ghé thăm khách sạn 5 sao và đắm chìm vào bầu không khí ấm. Ngay cả khi thu nhập còn kiêm tốn, hai vợ chồng tôi vẫn thích cảm nhận sự xa hoa và để cảm giác giàu có bao quanh mình. Bởi chúng tôi biết được mình sẽ thực sự có được chúng trong tương lai đầy quả ngọt. Một trong những cách chúng tôi thường làm để có thể cảm nhận điều này là đến Langham, Ham, khách sạn 5 sao yêu thích tại thành phố tôi sống. Chúng tôi đăng ký chương trình khách sạn thân thiết của họ, nghĩa là sẽ được trả phòng muộn, được tặng một chai rượu vàng, một tạp chí quốc tế theo yêu thích, một đĩa trái cây tươi và nước đóng chai mỗi khi ở tại đây. Hai vợ chồng chỉ ghé nơi này đến một hoặc hai lần trong năm, nhưng chi phí bỏ ra cho một năm vô cùng xứng đáng, bởi nó thôi thúc chúng tôi phấn đấu hướng về tương lai cả hai mơ ước. Và bởi khách sạn này ở ngay trong thành phố vợ chồng tôi sống, chúng tôi không hề tốn chi phí hay thời gian đi lại, chỉ cần lái xe một chút thôi. Nếu nơi bạn sống không có khách sạn sang trọng, hãy thử tìm một nhà nghỉ có giường ngủ cao cấp, phục vụ bữa sáng sang chành hoặc một nơi nghỉ dưỡng bên bờ biển chẳng hạn. Lần đầu tiên tôi gợi ý cho chồng về một đêm nghỉ dưỡng ngày trong thành phố, anh ấy không tán thành chút nào, nói rằng anh sẽ không chi tiền để đến một nơi ngay gần nhà vì anh có thể về nhà cơ mà. Nhưng sau cùng tôi đã thuyết phục được anh ấy và giờ đây anh ấy đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Năm ngoái, chúng tôi đã có kỳ nghỉ dài nửa cuối tuần ở Sydney và rất phấn khích khi ở đây cũng có Langham. ham. Chúng tôi ở một đêm tại Outline, giá không đắt, nhưng nếu ở bốn đêm tại một thành phố đắt đỏ hơn, nghĩa là chi phí sẽ nhiều hơn so với mức chi tiêu dự kiến của cả hai vợ chồng. Vì thế, chúng tôi đã đặt một căn hộ xinh xắn khác. Vào buổi sáng chuẩn bị rời đi, tôi muốn ăn sáng tại một nơi dễ chịu nên đã đề nghị tụi mình tới Langham nhép. nhé. Bởi đây là quyết định vào phút chót nên cảm giác giống như chúng tôi đang trốn làm. Nhà hàng không có quá nhiều người bởi với sáng thứ hai thì khi đó đã khá muộn. Vậy nên gần như chỉ có hai chúng tôi tận hưởng bữa buffet xả xỉ thịnh soạn với cà phê tươi ngon và hàng loạt tạp chí ở Sydney. Ngay cả khi chúng tôi không muốn dành toàn bộ số tiền để ở tại khách sạn 5 sao, chúng tôi vẫn có thể trải nghiệm buổi sáng ở đây với mức giá vô cùng hợp lý so với niềm vui nhận được. Hãy thử xem gần nơi bạn sống có chỗ nào phù hợp để dùng bữa hay nhầm nhìm một chút không, hãy biến nó thành một buổi đi trời nhém. Tôi từng đến uống cà phê tại khách sạn Langham gần nhà, đó là ngày trong tuần, vậy nên còn rất nhiều bàn trong khu việc giếng trời rình xắn. Khi cà phê của tôi đã được mang ra, tôi còn được tặng kèm một đĩa bánh quy nhọm, thật là một điều tinh tế dễ thương bầu không khí xinh đẹp có cả một nghệ sĩ đánh đàn hạc đang chơi đàn nữa và giá của cốc cà phê thì giống như ở bất kỳ nơi nào khác tôi rất đổi vui vẻ khi đọc sách trong khoảng nửa giờ bên ly cà phê nằm sao mình may mắn biết chừng nào cơ chứ tôi không ngừng cảm thán thay thế những món đồ hỏng hóc bằng các món đồ chất lượng và trân trọng những thứ còn lại Để có cảm giác mình đang tận hưởng một cuộc sống xa xỉ, chúng ta không bắt buộc phải thay mới toàn bộ đồ đạc. Tuy vậy, tôi muốn những món đồ mình dùng luôn trong trạng thái tốt nhất, chất lượng tốt và quan trọng nhất là vẫn hoạt động ổn. Tôi đã từng lựa chọn những món có giá rẻ nhất khi cần mua đồ đạc gì đó, bất kể đó là cái máy hút bụi hay bộ chân ga. Nhưng giờ đây, tôi hiểu được giá trị của việc mua sắm ít đi và lựa chọn đồ chất lượng hơn khi tôi thực sự cần thứ gì đó. Có lẽ số tiền tôi phải chi ra nhìn chung vẫn thế, nhưng cảm giác thì khác vô cùng. Nếu có món đồ nào đó bị hỏng hay không thể vệ sinh được nữa, tôi sẽ xử lý ngay bằng cách xem xét liệu mình có muốn thay thế nó hay không và lý do là gì. Ngoài những lúc như thế, tôi vẫn rất hài lòng với đồ đạc trong ngôi nhà của mình. Chúng giúp cuộc sống của tôi tiện lợi và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi yêu thích những món đồ hữu ích và chất lượng. Tôi luôn giữ đồ đạc của mình sạch sẽ, gọn gàng và không cất xó để dành như có nhắc đến trước đây. Đồ vật sinh ra là để được sử dụng. Tôi mất một thời gian để nhận ra điều này và giờ đây có thể thành thực nói rằng tôi không hề để dành thứ gì cả. Nếu muốn dùng nó, tôi sẽ dùng ngay. Gần như đêm nào tôi cũng tự phục vụ nước khoáng có ga trong ly sâm panh, tôi thường thưởng thức cà phê với bộ sưu tập đồ sứ cổ điển nước Anh tôi được kế thừa, chỉ một vài món nhỏm và thường xuyên sử dụng bữa ăn bằng bộ đồ tôi yêu thích do người bà quá cố của tôi để lại, kèm với bộ dao bằng bạc. Bộ dao cần phải được rửa sạch bằng tay thay vì nhét vào trong máy rửa bát nhưng tôi không thấy phiền về điều đó. Trong cuốn tự truyện của Ran Lauren, ông kể rằng hồi còn là một thanh niên nghèo khó, ông thích sử dụng những thứ đồ tiện dụng như áo khoác thừa của quân đội hay đồ nội thất cũ bằng gỗ, những món đồ được làm hoàn toàn từ những vật liệu chất lượng tốt theo cách vô cùng ưu việt. Điều đó có nghĩa là chúng có thể sử dụng bền lâu Tôi cũng cảm thấy như vậy và điều đó khiến tôi suy nghĩ lại về việc đầu tư vào chất lượng Chất lượng không nhất thiết là lúc nào cũng phải đắt tiền Để tận hưởng việc sử dụng và giữ gìn những đồ đạc mà tôi đã có được trong quá khứ Và chọn lọc những món đồ tôi cho phép đưa vào cuộc sống của mình trong tương lai Tôi nhớ đến những tiêu chí của Rans Dình Giữ tài sản của bạn, quan tâm và tôn trọng chúng Giữ một thứ gì đó lâu dài, phá lại hoặc sửa chữa nếu cần thiết Siêu tầm đồ nội thất và quần áo theo thời gian để tạo ra phong cách độc đáo của riêng bạn. Hướng đến phong cách, không phải thời trang. Quý trọng những thứ cũ kỹ và mèo mó dù cho chúng dùng để trang hoàng ngôi nhà hay làm đẹp cho cửa thẻm. Nâng niu những món đồ tiện dụng. Gia đình không để lại cho tôi đồ gia truyền, cho nên 95% đồ nội thất đều do tôi tự mua sắm. Tôi mang theo khoảng hai món khi ra ở riêng và đến giờ vẫn giữ chúng. Tôi nhớ đã chọn chúng cùng với mẹ mình. Lúc đó chúng đã lọt vào mắt tôi và tôi vẫn yêu chúng đến tận bây giờ. Chẳng có món đồ nào đắt tiền, tuy nhiên chúng vô cùng thu hút, vững chắc và tiện dụng, chắc chắn làm được ra để được tồn tại lâu dài. Tôi tôn trọng đồ đạc được tạo ra từ những vật liệu chất lượng và tôi vẫn sử dụng cũng như chăm sóc chúng. Bạn có yêu thương và bảo quản những món đồ xung quanh căn nhà của mình, đánh giá cao tính đích thực của chúng và nâng niu những vết sẹo chiến đấu từ cuộc sống ngày thường. Có sự khác biệt giữa một món đồ đó đã bị hư hỏng và món đồ bị gì do sử dụng thường xuyên đấy. Tôi sẽ vứt bỏ ngay mấy món đồ gốm sứt mẻ, nhưng lại rất đổi trần quý những vết xước trên chiếc bàn gỗ dầu ngoài hành lang, hay thích ngắm nghĩa tấm thảm ba tư vài màu dần theo năm tháng do ánh nắng gây gắt ở thành phố tôi sống. Cảm nhận sự trang trọng mà không đau vím Trong cuốn tự chuyện đầy cảm hứng của Lauder có tựa đề Câu Chuyện Thành Công, bà đã viết về điểm neo cho cuộc sống trong mơ của bà. Bà bài trí văn phòng của mình bằng những bồng hoa tươi mới hái, đồ trang trí bằng vàng và những lọ hoa xinh đẹp. Tôi biết khi chia sẻ điều này là bà có mục đích muốn các quý cô mua nước hoa của S. Coi nó như một nét chấm phá sang trọng nhưng dù sao đó qua thật là một ý tưởng thú vị phải không? Bạn có thể sở hữu món đồ nào trong nhà để nào đậu cảm giác đắt giá và giá xỉ đóm. Đối với tôi, đó là những thứ dưới đây. 1. Nến Nến thơm dùng vào ban ngày, ban đêm tôi thắp nến đèn trà hay nến trụ không mùi. Nến có thể rất rẻ so với cảm giác mà nó mang lại. Nếu bạn không thích nến thì có đèn trà LED an toàn hơn khi nhà có trẻ nhỏ hoặc tránh nguy cơ từ lửa Và nếu bạn được tặng một cây nến thơm xinh đẹp, hãy thắp nó lên và hưởng thụ ngay hôm nay. Hương thơm sẽ phai dần theo thời gian cho nên bạn sẽ không thù lại được gì khi cứ để nó dành lâu. 2. Đèn trụ Thay cho đèn chiếu sáng trên cao vào buổi tối, dù bạn đặt nó trong phòng khách hay phòng ngủ, có rất nhiều kiểu đèn trụ tuyệt đẹp mà giá cả lại hợp lý. Và với một cây đèn trụ, bạn có được nhiều hơn vì nó tạo ra điểm nhấn trong căn phòng, giống như chiếc khăn quàng kết hợp với trang phục cổ điển vậy. 3. Hương thơm phức của căn phòng, trong máy khuếch tán tinh dầu, máy làm nóng tinh dầu, xịt phòng, que tán hương, tôi đúng là một cô nàng thích hương thơm, những hương thơm dễ chịu với tôi không bao giờ là đủ, những người khác có thể nhạy cảm với mùi hương nên ít yêu thích chúng hơn. 4. Gối ôm dễ chịu trên sofa Tôi có hai chiếc gối ôm mềm mại làm từ lông cừu mềm mịn mà tôi thích bày biện vào mùa đông. Khi trời nóng thì tôi thay chúng bằng một thứ gì đó mùa hè hơn. Tôi thích những nét chấm phá của lông cừu trắng khiến cho ngôi nhà của chúng tôi như thể nhà nghỉ trượt tuyết sang trọng trên núi Espen. 5. Nhà bếp luôn được giữ sạch sẽ. Đây là đóng góp của chồng tôi khi tôi hỏi anh ấy rằng điều gì trong nhà khiến anh ấy cảm thấy sang trọng. Trong ngày, hãy cho bát đĩa vào máy rửa bát. Tôi thấy biết ơn khi căn nhà hiện giờ của chúng tôi có máy rửa bát. Rửa chúng ngay sau khi vừa ăn xong, lầu sạch mặt quầy, cất dọn những đồ vừa sử dụng. Điều đó giúp bạn sẽ luôn cảm thấy khoan khoái khi vào bếp hoặc đi ngang qua nóm. 6. Chiếc giường được sắp xếp gọn gàng Việc sắp xếp giường đẹp đẽ mỗi ngày tạo ra sự khác biệt lớn lao, căn phòng ngay lập tức trông đẹp hơn và nó mang đến cảm giác về một lối sống sang trọng khi có chiếc giường như ở trong một khách sạn sáng sủa. 7. Khăn giấy và kem dưỡng da tay quanh nhà Tôi luôn có kem dưỡng da tay ở khắp nơi trong nhà bởi vì tôi yêu thích việc chăm sóc bàn tay của mình. Nhưng dạo gần đây tôi còn có thêm cả khăn giấy chất lượng tốt. Khi tôi lớn lên, chúng chưa bao giờ có nhiều khăn giấy để sử dụng, cho nên chúng tôi sẽ có dùng mảnh giấy vệ sinh để xì mũi chẳng hạn. Kết quả, tôi luôn có suy nghĩ rằng khăn giấy là một thứ đồ xa xỉ, trong khi thực tế giá của chúng chưa đến 2 đô một hộp dùng lâu dài. Cho nên tôi bắt đầu đặt khăn giấy ở khắp mọi nơi quanh nhà, cả trong phòng tắm, phòng làm việc và phòng khách. Chúng rất tiện lợi và tôi yêu thích sự có mặt của chúng. Một ngày nọ, chồng tôi nói rằng anh thích việc mỗi khi anh cần khăn giấy là nó lại ở ngay đó, rất thuận tiện. Đàn ông có thể không bình luận về mọi chi tiết nhỏ mà phụ nữ làm xung quanh ngôi nhà, nhưng họ luôn để ý và biết ơn chúng. 8. Khăn tắm được thay mới thường xuyên Một việc tôi mới bắt đầu làm dạo gần đây là thay khăn tắm của mình thường xuyên hơn. Khi bạn nghỉ trong một khách sạn, bạn sẽ cảm thấy thật sang trọng khi kéo một chiếc khăn tắm mới từ trên giá xuống. Tuy vậy, khi ở nhà, tôi dùng khăn tắm cả một tuần lễ liền, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về điều đó và chỉ thay khăn tắm của mình khi giặt rũm. Hiện tại, khi tôi gội đầu, cứ 2-3 ngày một lần, tôi sử dụng chiếc khăn tắm cũ làm khăn xếp để giữ cho tóc ướt không rơi nước xuống người và một chiếc khăn tắm mới để lau khô người. Rồi tôi cho khăn cũ vào giặt. Tôi yêu thói quen mới của mình, cảm giác đem lại rất hưởng thụ và chỉ có mất một, hai chiếc khăn tắm một tuần. Tôi yêu cái cảm giác đủ đầy nhận được khi làm việc đó và nó chẳng tốn nhiều chi phí. 9. Khăn ăn bằng vải vào bữa ăn. Sử dụng khăn ăn bằng vải vào bữa tối là điều mà tôi đã làm trong nhiều năm qua. Tất cả mọi tối dù chúng tôi có khách hay không, một số là quà tặng từ những người biết chúng tôi sử dụng chúng, một vài chiếc là do tôi mua và một vài chiếc khác do tôi làm ra. Chúng là một dự án đơn giản. Chúng rất dễ bỏ vào giò giặt sau bữa tối và tôi giặt chúng với nước nóng mỗi tuần một lần. Chúng tôi cũng có thể không cần phải giặt chúng mỗi lần ăn xong. Nếu chúng còn sạch nguyên, tôi sẽ gấp chúng lại và sử dụng trong bữa tiếp theo. Có một chiếc khăn ăn bằng vải đặt trên đùi bạn sẽ đem lại cảm giác sang trọng hơn nhiều so với việc để một cuộn giấy trên bàn. Tôi chắc chắn đấy. 10. Bề mặt thông thoáng và phòng sạch sẽ Đem đến cảm giác rộng rãi, thật dễ để đặt mọi thứ xuống và rồi đè chúng ở nguyên vị trí đó nhiều ngày liền. Dọn dẹp những vật dụng tạm thời ra khỏi bàn ăn, quầy bếp hoặc bàn cà phê, ngay lập tức giúp bạn có được cảm giác yên bình và dễ chịu. Thật đáng kinh ngạc khi một điều đơn giản như vậy có thể thay đổi cảm giác của cả một căn phòng và cả bạn nữa. 11. Phát nhạc nền truyền cảm hứng Trên thực tế, khi tôi hình dung ra tương lai tuyệt diệu của mình thì ở đó luôn có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra cả ngày khi tôi đang ở nhà. Do đó, tôi thực hiện điều này ngay từ bây giờ để đem tương lai đến với mình. Học tủ tiện nghi trong tủ đầu giường của tôi Tôi lấy ý tưởng này từ Colin Cow trong cuốn sách chuyên cảm hứng, sự sang trọng hướng dẫn cho cuộc sống như nó cần phải thếm. Colin băn khoăn tại sao chúng ta lại muốn đạt tất cả những thứ đồ lật vặt trên giám, trong khi có thể cất chúng gọn gàng ngăn nắp trong hộc tủ trên cùng. Như vậy sẽ giữ được vẻ dễ chịu và yên bình cho căn phòng. Tôi thử nghiệm ý tưởng này ngay lập tức và đã gắn bó với nó trong gần một thập kỷ. Trước đó, tôi chắc chắn trên nóc tủ đầu giường của mình có một chồng sách, son dưỡng môi, một tập ghi chú, kem dưỡng da tay và rất nhiều vật dụng khác. Giờ đây, trên đó chỉ đặt một cây đèn và cuốn sách tôi đang đọc dở. Trong học tù trên cùng, tôi có một vài cái cây để giữ cho mọi thứ được ngăn nắt trong tầm tay của mình với một vài vật dụng như Nhật ký, kẹp đánh dấu sách, kèm dưỡng da tay, bờ dưỡng thể, son dưỡng môi, bút và bút chìm, tập kỳ chú sinh xắn, dầu hoa ải hương, túi chưa mắt. Thật tuyệt vời khi hộp tủ ngăn nắp của tôi chứa đầy những thứ xinh xắn nữ tính và chúng ở ngay tầm tay khi tôi đang thư giãn trong phòng ngủ, viết nhật ký của mình sau bữa tối. Xây dựng tủ đồ còn nhộng. Hồi còn mua sắm vô độ với tủ đồ chật ních, tôi luôn ngắm nghía xung quanh để trực chờ mua thứ gì đó mới. Thế rồi tôi tỉnh ngộ khi nhìn vào tài khoản ngân hàng trống rỗng, còn tủ quần áo thì lại quá tải. Tôi thay đổi góc nhìn và vui vẻ mặc lại một thứ nhiều lần, học cách kết hợp những món đồ có sẵn để tạo ra những trang phục mới mềm. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu đọc về cách sống đơn giản và nổi bật nhất chính là trào lưu tối giản. Tôi biết bản thân mình không bao giờ trở thành một tín đồ tối giản thực thụ. Dẫu vậy, tôi vẫn rất thích đọc các bài blog có ảnh chụp các không gian trống thoáng đẳng, nhìn chúng mới yên bình làm sao. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu này đã mang đến cho tôi cách nhìn nhận khác về việc có một tủ quần áo nhỏ hơn. Hãy thử tìm kiếm tủ quần áo còn nhộng trên mạng. Giờ đây, cụm từ này rất phổ biến, nhưng thời kỳ đó nó cực kỳ mới mẻ và hấp dẫn. Nó khiến tôi liên tưởng đến bộ siêu tập trên sàn diễn thời trang. Ở đó có các món đồ khác nhau, không giống nhau y hệt, nhưng vẫn hòa hợp với nhau và mang đến cho bạn những lựa chọn kết hợp vô cùng vô tận thay đổi cách nghĩ về tủ quần áo và từ mình không thể mua sắm gì nữa vì đã cháy túi rồi thành mình đang xây dựng một bộ siêu tập còn nhộng theo từng mùa là một bước tiến quan trọng với tôi cho tới tận bây giờ vẫn vậy Tôi thích việc mình chỉ cần phải mua một vài món đồ khi một mùa mới vừa sang và sau đó tôi hoàn toàn có thể quên bẵng chuyện mua sắm cho tới tận 6 tháng sau khi thầy khắc sao mùa lại điểm. Nó giúp tôi tiết kiệm biết bao thời gian, công sức, suy nghĩ và tiền bạc. Việc có ít lựa chọn hơn giúp tôi dễ dàng ghi nhớ các món đồ trong tùm. Không có thứ gì bị bỏ quên và luôn giặt dũ thường xuyên bởi nếu tích tụ quần áo bẩn quá một tuần tôi sẽ không còn gì để mặc. Thêm một bí quyết, để tránh được cảm dỗ từ các chương trình mua sắm, tôi đã hủy đăng ký tất cả các thông tin mua sắm. Chỉ khi cần mua thứ gì đó, tôi mới tạm thời đăng ký lại hoặc tìm trên trang web xem có ưu đãi nào không. Xây dựng phong cách cá nhân sang trọng Trong nhiều năm, tôi đã xé ra nhiều bài tạp chí tập trung nói về cách để một cá nhân có thể trông sang trọng và cầu toàn với ngân sách hạn hẹp. Tôi vẫn thích đọc những bài tạp chí đó và chúng luôn truyền cảm hứng cho tôi. Một bài đăng bờ của tôi có tên là Cách khiến bạn trông đắt giá liên tục là một trong 10 bài đăng được độc giả yêu thích nhất trên trang blog cá nhân howtobechic.com. Vì vậy chắc chắn không phải chỉ mình tôi là người quan tâm đến vẻ ngoài trông giống như một nữ thừa kế, công chúa hay hoàng gia châu Âu được hưởng tài sản tím thác. Các thuộc tính phong cách cá nhân trong cuộc đời năm sau của tôi bao gồm Làn da giảm nắng vàng óng và sáng mịn, sử dụng lớp phấn phủ trên mặt với cảm giác mỏng nhẹ quanh năm, chân và tay giảm nắng tự nhiên vào mùa hèm. Trang phục cổ điển đơn giản với những gam màu trung tính có vẻ giàu sang, đen, xanh navy, kem, trắng, ghi, nâu Carmen và màu nâu tan. Đúng vậy, đôi khi bạn có thể mặc những bộ đồ đắt tiền nhưng bạn chỉ cần đơn giản mua một tủ quần áo trông đắt tiền mà không tiêu tốn là bao. Những món đồ trang sức cổ điển, độc đáo và thi thoảng là một món tình xào đặc biệt làm điểm nhấn. Không ai cần phải biết rằng những chiếc đinh tán kim cương nửa carat của tôi là những khối xứ zirconia Chủ yếu là các màu đồng chất, rất ít món đồ có hình in, có thể là kẻ sọc vẻ trải chuốt hoàn hảo, đôi chân mượt mà được dưỡng ẩm, móng tay được đánh bóng, bàn chân được chăm sóc, làn da sáng bóng với lớp trang điểm như không và mái tóc bóng mượt tự nhiên. Những chiếc kính dâm to bản đối với tôi chúng luôn có vẻ thu hút và giàu sang. Danh sách này là phong cách cá nhân của riêng tôi, vẻ ngoài của bạn có thể khác biệt, không quan trọng bạn thích mặc thể loại quần áo gì, việc trải chuất kỹ càng vẫn là chìa khóa cho vẻ ngoài giàu có, và những thứ trong danh sách tuyệt vời ở chỗ là không một thứ nào đắt đỏ, tất cả đều nhờ sự nỗ lực và chú tâm. Có một phong thái cá nhân thành lịch Những người khá giả thường có ánh hào quang dễ chịu và thành lịch xung quanh họ. Họ không cố gắng để gây ấn tượng với bạn. Nếu họ làm như vậy thì có thể họ chẳng hề giàu có mà chỉ giàu khoản thế chấp nặng nề mà thôi. Kịch bản đùa đòi kinh điển Một trong những người bạn giàu có của tôi luôn có vẻ ngoài hoàn hảo, khiến bạn có thể nói rằng chắc chắn cô ấy không khó khăn chút nào. Tuy nhiên cô ấy khiêm tốn và không bao giờ nói về tiền bạc hay cuộc cải. Cô luôn đặt câu hỏi và nói chuyện về tôi hơn là bản thân cô ấy. Làm sao để chúng ta có thể thiết lập sự dễ chịu đó quanh mình? Tôi tin rằng nó xuất phát từ sự tự tin và lòng tốt. Tất nhiên, thật dễ dàng để cảm thấy thoải mái khi bạn không phải lo lắng về mặt tài chính. Nhưng việc sở hữu thật nhiều tiền không giúp bạn tách ra khỏi mọi thứ khác trong cuộc sống. Vẫn có những vấn đề về sức khỏe, vấn đề gia đình, vấn đề thường ngày phải giải quyết và cả việc ra quyết định cho câu hỏi môn thuở chúng ta sẽ ăn gì vào bữa tối. Trên con đường trở thành người có tiền, việc trao dồi sự tự tin và lòng tốt rất đơn giản và trên thực tế điều này cũng giúp bạn trở nên giàu cóm. Nếu bạn có một hình dung về việc bản thân sẽ trở nên khác biệt như thế nào khi ít căng thẳng về tiền bạc thì hãy thử trở thành người đó ngay từ bây giờ. Hãy trở thành người có tất cả thời gian trên thế giới này để chẳng con cảm thấy vội vã. Hãy trở thành người vui vẻ thưởng thức loại nước hòa tốt nhất của cô ấy bởi vì cô ấy biết đó không phải là trai cuối cùng trong đời. Những điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt chúng ta làm hàng ngày góp phần quyết định con người chúng ta sẽ trở thành. Bạn đang kiến tạo nên cuộc sống mơ ước trong tương lai của mình hoặc không dựa trên tất cả các quyết định mà bạn đưa ra mỗi ngày, con người của bạn ngày hôm nay là con người mà bạn trở thành trong năm 10-20 năm nữa kể từ lúc này. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi vẫn thường xuyên rời vào lối suy nghĩ cũ của mình và nói với bản thân rằng tôi muốn trở nên thành lịch và giang trọng, mạnh mai và phong cách. Tôi biết giờ một ngày mình sẽ trở thành con người đó, nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy muốn lừa đưa đi quanh nhà, trong bộ đồ ngủ, ăn sô-cô-la trước bữa trưa và xem truyền hình thực tế. Khi làm vậy, tôi cảm thấy tồi tệ trong lòng và không phải chỉ bởi vì ăn quá nhiều sô-cô-la mà còn do tôi biết mình đang đi ngược lại những điều bản thân thực sự mong muốn. Điều đó không có nghĩa bạn phải là một nữ siêu nhân hoàn hảo toàn thời gian, chỉ là hãy nhìn vào những gì bạn mong ước trong tương lai và cất bước tiến về phía đó ngay bây giờ. Nếu lúc này tôi lười biếng và ăn uống tệ hại thì tôi chỉ có thể thấy mình vẫn sẽ là con người đó trong tương lai, chỉ ra đi với tình trạng sức khỏe kém hơn và thiếu động lực. Đó không phải là hình dung của tôi về bản thân trong tương lai. Đồ trang trí đắt tiền với khoản ngân sách hạn hẹp Giống như phong cách cá nhân, tôi thích nghiên cứu các cách để khiến ngôi nhà trông sang trọng và giàu có hơn mà không phải chỉ ra nhiều tiền. Tôi từng đọc một bài báo trên mạng nói về người phụ nữ có ngôi nhà được đăng hình trên tạp chí. Bài báo đó nói rằng nguyên nhân chính khiến những ngôi nhà trồng thật tuyệt vời trên tạp chí là bởi chúng được sắp xếp ngăn nắp và dọn dẹp rạch sẽ đến từng mm. Hơn nữa, họ có những thủ thuật nhỏ như dán dây đèn vào chân bàn. Nhưng chủ yếu vẫn là sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp và dọn dẹp, dọn dẹp và dọn dẹp. Tất nhiên, bạn có thể sẽ có một ngôi nhà đẹp đủ tiêu chuẩn đăng trên tạp chí ngay từ đầu. Nhưng một phòng khách bụi bặm thì cho dù đồ đạc sang trọng đến đâu cũng chẳng thể đẹp đẽ. Chẳng hạn, hãy tự hỏi bản thân về phòng ngủ chính hay phòng khách. Làm thế nào để bạn có thể khiến căn phòng này trở nên sang trọng hơn theo phong cách của mình? Thứ gì bạn có thể thêm vào hay bỏ đi? Thường thì đó là những thứ bỏ đi để mở ra nhiều không gian hơn và đem đến cảm giác sang trọng. Trang trí với các món đồ và màu sắc khiến bạn liền tưởng tới sự giàu có. Với tôi, đó là những chiếc sofa quá khổ tuyệt đẹp làm bằng vài màu trung tính êm ái. Dèm trang trí dày dặn ấm áp với tông màu sáng, đen cùng ánh sáng yếu. Tôi còn mê mẩn tấm thảm ngắn bằng vải lông nhưng mượt mà, dày dặn và tôi biết rằng trong ngôi nhà tiếp theo chúng tôi sẽ có một tấm thảm như thế. Chúng giúp làm giảm tiếng bước chân và trồng có vẻ rất sang trọng, có lẽ có thể kết hợp với một vài phiến đá cầm thạch ở lối ra vào. Thật quá tuyệt vời. Tôi có một danh sách là bàn cảm ứng cho phong cách ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thay đổi các chi tiết trong đó thường xuyên và thường là khi tôi trông thấy một thứ gì đó mới mà tôi yêu thích. Nhưng nhìn chung, nó thay đổi rất ít theo thời gian. Nó là một bản phát thảo linh hoạt giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn màu đen bóng, màu kem bóng, màu đất vàng trầm ấm, một chút trầm phá đỏ đậm, mạ vàng, vàng và gỗ sầu, màu trắng dịu nhẹ, kem vải lanh, thiên đường bình yên, nơi trú ẩn yên tĩnh, ánh sáng vàng xa hoa, ốc đảo yên tĩnh, có trật tự, tổ chức, thu hút vật liệu tự nhiên, gỗ, sắt non, len, bông, liễu gai, anh nến, không khí trong lành. Thơm ngát hương hoa, vẻ thanh lịch tự nhiên, vẻ quyến rũ tự nhiên, hàng chính hãng, chính gốc, khách sạn sang trọng, sự tinh tế không gượng ép, vẻ đơn giản sang trọng, vẻ mộc mạc sang trọng, đèn chùm băng sắt đen hoặc đồng với bộ điều chỉnh độ sáng, phong cách Paris sang trọng, rộng rãi và thoáng đạt, không gian rộng mờ để hít thở, nơi để mọi thứ có thể sinh sống. Ngay cả các vật dụng, khu vực sinh hoạt khi nhìn vào cũng rất hấp dẫn Chia nhỏ vật dụng vào những chiếc giỏ mây che đàn hình vuông hoặc dẹt Mùi hương sạch sẽ và tươi mới Thay thế, sửa chữa những vật dụng bẩn hoặc đã hỏng. Có chất tự, thời trang, sang trọng và tinh tếm Sắc màu trung tính nhẹ nhàng Tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mát bên trong Thường xuyên phân loại, sắp xếp những vật dụng mà người khác có thể sử dụng Tại sao không bắt đầu với tầm nhìn của chính bạn về phong cách trang trí nhà cửa, bao gồm mọi chi tiết nhỏ nhật nhất khiến bạn cảm thấy sang trọng, giàu có và mang lại hào quang của sự khá giảm? Rồi sử dụng tầm nhìn đó như một bàn thiết kế cho những thứ bạn đem vào nhà và cả những thứ bạn bỏ đi. Hãy bỏ đi tất cả những thứ khiến bạn cảm thấy nghèo nàn hoặc rẻ mạt. Thứ mà tôi có thể nghĩ ngay tới là những ngăn kéo nhựa đặt ở nhà mà tôi còn chẳng hiểu nổi lý do mua chúng. Vào thời điểm đó, chúng là nơi tôi đặt những quận len đan, một vài quận là do tôi mua nhưng phần lớn là do tôi được thừa hưởng từ bà nội. Qua thời gian, tôi đã loại bỏ những quận len nhân tạo và những quận có màu sắc mà tôi không thích, cho nên tôi không còn cần đến một tháp nhựa bốn tầng xấu xí cho bộ siêu tập len của mình. Nó đã giảm xuống chỉ còn một lõi, những sợi len tuyệt đẹp nằm gọn trong một chiếc hộp đựng. Tôi vẫn còn giữ ngăn kéo bằng nhựa đó và nó khiến tôi cảm thấy mình vẫn lấm phèn. Chưa kể tôi không mua nổi những ngăn tủ bằng gỗ để đựng quần áo của mình. Thật khó cho tôi khi phải bỏ đi thứ gì đó vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo và có thể tìm ra một vài cách khác để sử dụng chúng. Nhưng nó không phải là thứ thuộc về căn nhà mơ ước của tôi. Giải pháp thay thế là chuyển nó sang sử dụng ở phòng giặt hoặc nhà đề xem những chỗ thích hợp với nó hơn là phòng làm việc tại nhà của tôi, nơi tôi có thể trông thấy chúng khi viết lách.